Thâu thiên chỉ đạo, tập 236 Lời thật khó nghe Trường Tồn Thanh Lưu nói làm cho không chỉ đám người Kim Ô Mà ngay cả đám người Phù Tô Công Tử cũng như mày Đối với bối phận của đám người Kim Ô Căn cứ bọn hắn có quan hệ với cơ duyên ở Bắc Đoạn Sơn Ngay cả Phù Tô Công Tử và Thần Tử Hàn Gia Cũng đều lấy chân ăn, làm chủ Tận ít khả năng để biểu đạt ra thiết ý Nhưng mà Trường Tồn Thanh Lưu mở miệng Lại trực tiếp đặt quan hệ lợi ích ra ngoài rồi Mặc dù nói không sai áp trụ bài lớn nhất Của các đạo thống thần châu Xác thực là tương lai của đại tuyết sơn và thái cổ yêu đạo Hai phe là quan hệ hợp tác Đạo thống thần châu hài lòng Địa vị của đại tuyết sơn và thái cổ yêu đạo Sẽ ở nước lên thì thuyền lên Tiền đồ vô lượng Nếu đám người kim ô như Khư khư cố chấp Muốn đối nghịch với đạo thống thần châu Như vậy đạo thống thần châu tự nhiên có thể phản chế rơi vào trên người hai đạo thống. Thế nhưng coi như là lời nói thật nói ra lại quá khó coi. Sau khi cười khổ, bọn họ cũng bất đắc dĩ. Tục truyền nữ thần trưởng tôn gia cũng là một đó kỳ hòa, vẫn luôn là hòn ngọc quý ở trên tay gia tộc. Ngoại trừ tu hành thiên tư thông minh, những người khác lại xem như là nhất kiêu bất thông. Bình thường ở bên người nàng, có rất nhiều gia phó, gia tướng quay xung quanh, không cần nàng xử lý những sự vụ này. Bây giờ ở trên cô luân sơn. Không mang được ra phó Còn là lần thứ nhất nàng nghiêm trình tham dự xử lý những sự vụ này Hình như vị đại tiểu thư rất có suy nghĩ Nóng lòng mở miệng nói chuyện Nhưng biểu hiện lại làm cho người ta thất vọng Thế được ánh mắt bất mãn của mọi người Vị đại tiểu thư kia chừng trở về Nhìn ta làm gì Ta nói không đúng sao Các tần từ các đều cười cười Rời duy ánh mắt Trong sân nặng nằm, nằm Ngược lại đều đang đợi đám người kim ô trả lời như thế nào Mặc dù lời khó nghe lại là lời thực. Dù sao từ mà đầu kia đã chết, các người có quyền quyết đoán cầm tương lai của đại Tuyết sơn và thái cổ yêu đạt đến liều rắc. Phải biết đến hiện tại hai đạo thống, một phe là hy vọng của Nam thiên bộ châu, một phe lại hy vọng của yêu địa bát đại tộc, môn hạ đều có mấy ngàn đệ tử, hơn nữa còn con số này còn đang tăng trưởng. Này giống như là khí vận một châu, quá thành gánh nặng ở trên đầu vai hiện tại bọn họ đã không phải là cựa bối vô cầu vô thúc ở dưới cánh chim của cựa mối trên người đều có gánh nặng dù sao đã là kim đang cảnh hơn nữa kết anh không sao sắp xương tông làm tổ <cười> nếu hai đạo thống cần chúng ta che chở nhìn ánh mắt các ngươi mà có thể quật khởi mà nói trả mặt hồi lâu kim ôm liếc nhìn bọn hắn một cái ngoan ý đại tác âm lãnh bở miệng tràn đầy sát khí bất quá còn chưa có nói xong lại nhướng mày lấy rằng ngọc phù ở trong túi, thần niệm đánh vào xem chết biểu lộ nhất thời thay đổi, lửa giận vạn trưởng. gần chó thật lớn, nó vỗ cánh, quấn bay bảy tầng cái bồ đoàn này trong sân, quay đầu bay vút xuống dưới núi. một màn kinh người này khiến cho mọi người trong sân giật mình, thần sắc cổ quá nhìn kìm ôn. Đại tuyết sơn chư tử cùng các tu sĩ của thái cổ yêu đạo phản ứng tương đối nhanh, nhìn bộ dáng của nó, liền biết có chuyện phát sinh, theo sát bay vút xuống dưới mà các đệ tử cổ thế gia cũng có chút không hiểu, không biết đã xảy ra chuyện gì, mới khiến cho Tạc O kêu đột nhiên bỏ bọn họ lại rồi đi. Trường Tôn Thành Liêu lông mày dựng thẳng, chuẩn bị cổ trách. Thần tử Hàn gia Hàn Kiếm Linh cũng đột nhiên lấy ra một khối ngọc phù, đánh vào thần niệm quan sát, biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn đám người phù Tô công tử nói một câu, quay người xuống núi. Mà lúc này ở dưới chân núi Côn Lôn, bên cạnh một thác nước, đang về quanh rất nhiều tu sĩ, phần lớn là gia nô của các thế gia. Lúc này vây thành một vòng lớn, hưng phần đứng xem, mà ở trong vòng có hai người đang đối đầu, một người trong đó thân mặc hắc bào chính là một tiểu thiếu niên hơn 10 tuổi. Dung mạo Tuân Mỹ, thần sắc đại lạnh như băng, đứng chắp tay, ở đối diện hắn là một nữ hài mặc áo trắng, mặc dù có mấy phần non nớt, nhưng xinh đẹp dị thường, làm cho người động tâm. Ở sau lưng của nàng che chở mấy tiểu nữ hách. Ta chẳng qua là cùng bằng hiểu đạm luận sự tình ma đầu kia. Nhưng mà tiểu nha đầu kia lại mắng ta. Cô nương, ta cũng không muốn ức hiếp bọn người Chỉ là chuyện này cũng nên có một đôi lời giải thích. Để tiểu nha đầu kia đi ra bồi cái không phải, nếu không... Thiếu nhiên tuổi tác không lớn, lại chí độ phi phạm, nhàn nhạt mở miệng, lộ ra rất có hạp dưỡng. Ta không xin lỗi. Tiểu nha đầu phía sau hơi có vẻ mập, lại nô cái đầu kia, kêu lên, không chỉ kêu to, còn rất thẳng thắn hít một hơi, phun nước miếng về phía thiếu niên lác vào. <cười> Tiểu thiếu niên tuổi tác không lớn Tu vi lại rất bất phàm, Vung ống tài áo liền Kinh khí ngầm sinh Nước miếng tự nhiên phun không đến trên người hắn Nhưng mà cử động của tiểu nha đầu kia Lại để hắn nụ khí ngầm sinh Mặt đỏ dần lên Phẫn nụ quát Thật bổ lẽ Ta để tình các người chỉ là một đám nữ nhân Không người chiêu cố Lúc này mới nhờn nhịp Nếu như các người coi hàn mỗ mềm yếu Có thể bắt nạt Vậy thì chọn sai đối tượng rồi Vừa nói chuyện tay áo hắn lắc một cái Một cái đoàn thương tinh quang sáng như là tuyết Thanh đình xuất hiện ở trong tay Trực chỉ nữ tử đối diện Bảo nàng đi ra xin lỗi Nếu không ta bắt nàng đi ra Đám người xung quanh nhìn thấy nó nhiệt Đầu chỉ trò, thấp giọng nói nhỏ Ngược lại đều cảm thấy đám nữ hài kia hơi quá Nàng sẽ không xin lỗi người. Từ lúc này nữ hài tầm 17-18 tuổi kia Rốt cuộc mở miệng Nhìn thiết niên hắc bảo một cái Ngữ khí bình tĩnh lại hết sức trầm chú nói Ta cũng sẽ không xin lỗi Trên thực tế Hẳn là ngươi và bằng hiếu của ngươi xin lỗi chúng ta Cái gì Thiếu nên hất bao ngần ngơ Tựa hồ có chút không thể tin vào tay của mình Mà đám người xung quanh thì cất tiếng cười to Hào hứng xem nóng nhiệt càng đậm Tiểu nha đầu này Đại khái không nghĩ tới Người nàng trâu trọc chính là trung vực hàn gia tiểu thiếu gia Ở trước mặt hắn Đùa nghịch điều ngoa Đây là tiềm nhầm người Cũng vậy bị hàn gia tiểu thiếu gia này hàm dưỡng không thể Nếu không đã sớm vận dụng ra vó bắt nàng rồi. <cười> vì tiểu tiên tử này tuổi tác không lớn, lại trồ mã xinh đẹp, có lẽ là Hàn gia tiểu thiếu gia thường hoạt tiếc ngọc đấy. Mà trong tiếng cười to, biểu lộ của nữ hài kia càng thêm nghiêm túc, gần từng chữ một. Ta không có nói đùa. <cười> Vậy ngươi nói thử xem, muội muội của ngươi phun nước miếng ta, vì sao ta phải xin lỗi nào? Hàn gia tiểu thiếu gia giận quá mà cười hừ lại một tiếng nói hắn vốn chỉ hỏi có lẽ lại không nghĩ rằng câu tiếp theo hắn liền nghe đến sắc mặt đại biến bởi vì ngươi vũ dục sư phụ của ta nữ hải kia nói biểu lộ bình tĩnh lại kiên định đại thường lúc chúng ta tới vừa lúc nghe được ngươi và các bằng hiếu của ngươi lớn tiếng đàm luận nói sư phụ ta bởi vì thù riêng với ly hận thiên ở trước mặt các lão tổ bàn lộng thị phi kích thích tiểu tiên giới và thần châu thủ hắn lại thời điểm sứ giả tiểu tiên giới đi chào hỏi Gia tay đả thương người Mưu phản viên gia Về sau càng không biết tự dưỡng sức mình Kêu gào đối địch với thần châu Cuối cùng rơi vào trong ma uyên Thân tử đạo tiêu Là thiên lý sáng tỏ Trừng phạt đúng tội Chỉ đáng tiếc Hàn gia tứ tổ của các người Nàng chậm rãi nói Điều lộ càng ngưng trọng Thậm chí nhiều hơn mấy phần xúc động Ngoài ra còn có một vài lời hỗn trướng Ta không cần thuật lại từng cái Nhưng mà vẹn vẹn chỉ thấy câu nói đó Chúng ta làm đệ tử liền không dung được người Thật sự là hoang đường buồn cười Thế nhân người nào không biết Lúc ấy sư phụ ta rõ ràng là vì thiên nguyên tránh đi đại họa Mới không tiếp tục trảm cảnh giữa hoàn mỹ Sớm kết anh Đưa tin tức này ra ngoài Hơn nữa ở lúc đầu cả thiên nguyên đầu các ngợi giao chỉ tiểu công chúa Không người nào nguyện ý giao công lao cho sư phụ ta Về sau tiểu kim giới trở về Cần dê thế tội Các người lại giao sư phụ ta ra Còn muốn vu hãm hắn là kiếm chuyện đi rán <cười> đây chính là diễn xuất của thần châu thế gia các với sao lời nói bực này, có đồ đần cũng sẽ không tìm. các ngươi lại ở trước mặt chúng ta hồ ngôn loạn nữa, nếu không xin lỗi, tiểu mời chúng ta không thể dung được ngươi. được nha nghe những lời này, rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, trong đám người chợt vang lên một tiếng thở nhẹ. các tu sĩ quay đầu nhìn, chỉ thấy là một lão đầu râu bạc trắng, từng bước từng bước đi tới, mặc đạo bào nhàn nhung, cưỡi một con lừa, nháy mắt cũng không nháy, nhìn mấy tiểu nữ hài và hàn gia tiểu thiếu già. Trên vai vác một cây phướng gọi hồn Viết thiết đoạn thần toán Trong đó chữ đoạn còn viết sai Phải xóa viết lại Nhưng xem kỹ lại càng phát hiện chữ đoạn thứ hai Vẫn thứ một nét Kỳ thực vẫn là chữ sai Thầy có không ít người nhìn mình Lão đầu xem bòi nước mắt Bật mạng nói Nhìn cái gì muốn đoán mệnh không dưới con luân sơn Rồng rắn lẫn lộn Xung quanh lại nhiều là gia nô Mặc dù bộ rắn của lão nhân này không đáng chú ý Nhưng mà không có người phản ứng đến hắn Sợ trọng một ít đại nhân vật Dạo chơi nhân gian Trông mắt đứa hắn một cái Liền quay đầu không có để ý Mà lúc này Hàn gia tiểu thiếu già cũng đang nghe được ý Trong câu nói của nữ hài Thân xác đại biến Cắn rằng nói Sư phụ của người Tiểu nữ hài lặng lặng nói Không sai Sư phụ của chúng ta chính là ma đầu phương hành trong miệng của các người Nàng sợ cái đầu nhỏ của nữ hài trốn sau lưng mình Sau đó xoay người nhìn đến cái hàn gia tiểu thiếu gia Thanh âm không lớn Lại như chấm đinh chặt sắp nói Các người trước mặt mọi người nói xấu sự tồn tại, Chúng ta làm đồ nhi há có thể như tài nhất Tiểu bội tập vun ngươi một ngụm đất miếng Chỉ là nàng không hiểu chuyện Hơn nữa thêm tính thiện lương Không muốn đà thương người mà thôi Cho nên nói xin lỗi là người không phải là nàng nào. Nghe những lời này Thần sắc các tụ sĩ đều ngưng trọng lại Cổ quái Tiểu ba đầu đã thân từ đạo tiêu kia Lúc nào còn có đồ đề Hàn gia tiểu thiếu gia mặt đầy lửa giận, thần sắc vạn liệu, ánh mắt kiều hận cắn răng nói: "Thì ra là thế, nguyên lai đại đệ tử có ma đầu kia lưu lại, nếu ta không xin lỗi, ngươi lại muốn thế nào?" Đỏ ánh mắt quán, thần sắc của nữ hài kia không thay đổi, chậm rãi bóp pháp ấn. "Vậy ta tự nhiên, vì giữ gìn danh dự sư tôn mà chiến." Oai một tiếng, đám người xung quanh lập tức nổ tung, lần này lần này nó nhiệt rồi. Ma đầu kia lại còn có đủ đệ sao mà đồ đệ quán vậy mà ở dưới cồn luận sơn vì danh dự sư tôn chiếm cái hàn gia tiểu thiếu gia náo nhiệt lần này là có náo nhiệt rồi các tu sĩ thần châu hơn phân nửa không có hảo cảm với tiểu ma đầu kia nhất là bọn gia phó lưu ở dưới cồn luận sơn và lúc này trong lòng tự nhiên là nghiêng về hàn gia tiểu thiếu gia còn có người nghi ngờ chờ mong muốn nhìn hàn gia tiểu thiếu gia chặt đứt mầm tai họa hả hảo hai tử. lúc này lại có người mở miệng Tràn đầy cảm xúc thở dài nói Xung quanh nhất thời lại có vô số ánh mắt bất mãn nhìn hắn Ngược lại lại muốn xem xem Là ai điên khùng như vậy Thế mà đi tán dương đồ đệ tiểu ma đồ kia Nhưng không ngờ quay đầu nhìn lại Vẫn là lão đầu xem bói thấy có người nhìn mình hắn lại trừng mắt lên Nhìn cái gì Có phải muốn ta tính vận cho các người không Người muốn khư chính ta Trong tiếng nghị luận Ở trên mặt hàng gia tiểu thiếu gia Hiện ra, tiếu dùng hoang đường Ánh mắt có chút khó tin Nhìn về phía tiểu hồ ly đứng đối diện mình Quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, có chút thờ dài Ở bên người mơ hồ hiện lên khí cơ hùng hồn sắc bén Như là sợi tơ xông ra xung quanh, chấn kinh vô số người Tuổi của hắn bất quá 17-18 tuổi Nhưng tu vi đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ Làm cho vô số người vây xem sợ hãi thán phục Không sai Trừ khi ngươi thừa nhận là ngươi bêu xấu sư phụ ta đứa hài nhìn thế tu vi quán sắc mặt cũng hơi đổi nhưng vẫn kiên định nói khoan đường, mà đậu kia tự tìm đường chết thế gian ai không biết ở chỗ này hồ luôn luận ngữ ngăn được miệng của người trong thiên hạ sao hàn gia tiểu thiếu gia nhíu chặt lông mày một bộ phận không kềm được lên tiếng giáo huấn tiểu nữ hài nghe vậy cũng lửa giận khó nhịn cổ thế gia các người thế lực cường đại là quản được miệng người trong thiên hạ ngạnh xanh đổi trắng thời tiền nói sai thành đúng Các người vô sỉ Nói thành đại nghĩa Nhưng các người quản được tâm của người thiên hạ sao Nàng nói thanh âm càng cao Ta không tin người thần châu đời mù đỏ Không biết chân tướng đến tụt cùng được cái gì Oanh một tiếng Nói đến cuối cùng Nàng không cần phải nhiều lời nữa Trực tiếp bóp pháp ấn Hóa thành kiếm quang đường tấy Một kiếm này lăng không mà sinh Không thể nắm lấy Là bản mệnh thuật pháp hồ đan kiếm của hồ tộc Đồ đệ ba đầu Cũng không cảm thấy ngại nói đại nghĩa sao Hàn gia tiểu thiếu gia cũng không có nương tay Cao mày, ở trên mặt Khó vén, khó ném vẻ chán ghét Thân hình vọt ra Nhìn thần sát trên mặt hắn Lại không giống giả mạo Mới đầu có bao nhiêu ưa thích cô gái này Bây giờ liền có bao nhiêu chán ghét thân phận của nàng Trong sân có không ít người Hàn gia tiểu thiếu gia còn không phải hạng người phàm tục Sớm nhìn ra những nữ hài này Đều là hồ yêu Bất quá bọn nữ hài này quá đẹp Dù là hồ yêu thì cũng làm cho người theo bản năng cảm thấy yêu thương Không dám có tâm xem thường thứ hai bây giờ yêu địa thái cổ đạo Cắm rễ ở thần châu địa vị một ngày hơn một ngày người thần châu đối với yêu trùng xem thường khinh bạc cũng đã bị cưỡng ép thay đổi bất quá tất cả hào cảm đều thời điểm nữ hài này thừa nhận mình là đồ đệ của ma đầu tan thành mây khói ma đầu phương hành đã từng lấy lực lượng của một người khiêu chiến thần câu, thần châu là anh hùng trong lòng của một bộ phận người nhưng cũng là một cây gai trong lòng đại bộ phận người thần châu nhất là những người lưu lại ở dưới côn luân sơn phần lớn là gia phó của đạo thống thế gia nên càng tránh ghét thúng hận ba đầu kia. Hàn công tử uy vũ, cho những thầm mầm họa này biết đợi hại đi. đồ đệ của ma đầu cũng không phải là đồ tốt. Hàn công tử trảm thảo trừ căn, gãy mất mặt này của bọn họ. vô số người tranh nhau hết lớn. Hàn gia tiểu thiếu gia và kiếm quang của tiểu hồ nữ va chạm, tay hắn nắm một cây đoản thương, xoay chuyển ở trong tay, thình linh vung về ra đạo đạo Hàn quang đáng sợ, giống như là một cơn gió lúc vỡ nát kiếm quang của tiểu hồ tiểu hồ nữ sau đó thuận thế vùng lên đâm tích sưng sườn hàn gia tiểu thiếu gia là tiểu thiên kiêu thực lực quả nhiên là không phải bình thường cơ hồ chỉ trong một chiêu liền muốn trọng thương đối thủ thời điểm nguy hiểm tiểu nữ hồ kia kịp thời phản ứng lại ở trong túi chứa vật bay ra một thanh cổ kiếm ngăn đứt đoạn thương của hàn gia tiểu thiếu gia sau đó một thần pháp lực tung kẽ ngạnh xanh đuôi về phía sau tu vi của nàng cũng hiển lộ ra vậy mà cũng là trúc cơ cảnh bất quá chỉ vừa mới đi vào trúc cơ tầng năm mà thôi <cười> bằng tu vi của ngươi cũng dám kêu chiến ta hàn gia tiểu thiếu già nào nào sau đó cười lạnh mà đầu kia tên tuổi lớn như vậy dạy dỗ đồ đệ không được tốt lắm nhỉ nói xong vận chuyển pháp lực muốn đâm tiểu nữ hồ tu vi của hắn cao hơn đối phương không ít đến lúc này đã chắc chắn mình có thể thắng nhưng lúc này sau lưng cô hồ nữ bóng người lắc lư liên tiếp bóng trắng trồi ra động tác nhanh chóng bộ thành một tiểu trận riêng phần mình bắt sắp ấn Đông một đống, tây một đám Há bồm phun ra đạo đạo hỏa Liên Giống như là một mạng nhiệt Ở trong nhà mắt chói hàn gia tiểu thiếu gia này Bịch một tiếng ngã trên mặt đất Người thua, nhanh cho nỗi sư tôn chúng ta Một tiểu nhà đầu mập mạp nhảy ra Đứng ở trên đầu của hàn gia tiểu thiếu gia Tay trắng nõn, chỉ hắn kêu lên Xung quanh yên tĩnh Rất nhiều người còn không biết chuyện gì đã xảy ra Đã nói là một trọi một mà Sao hàn gia tiểu thiếu gia Còn chưa thi triển hết một thức thuật pháp Đã bị quần đóng Quả nhiên không hồ là đệ tử của ma đầu kia Trong đám người Không biết có bao nhiêu người trong lòng thầm than Hận không thể che mặt Bất quá càng nhiều người phản ứng lại Thì nhất thời giận tím mặt nhau nhau hết lớn Hổ nhau Lại dám ám toán không Rõ ràng là đấu pháp Nhiều người chứng kiến như vậy sao có thể dùng quỷ kế Các tù sĩ hết lớn Mấy hộ đạo giả ở đằng sau hàn gia tiểu thiếu gia Càng trực tiếp đạp ra Nghiêm nghị mắng quát Tuổi còn nhỏ đã giàu hoạt như vậy Quả nhiên không hồ là mộng họa do ba đầu kia dạy dỗ, dám vô lễ với tiểu thiếu gia. Vậy ta tiễn đôi các ngươi đi gặp sư phó đi. Oanh một tiếng. Tên hộ đạo già kia là Kim Dan Cảnh bước ra một bước, khí cơ dập dần muốn trực tiếp trộm tới. Thấy những lúc này, tiểu hồ ly nhảy tới bên cạnh hàn gia tiểu thiếu gia, gắp đau trên cổ quán, nhìn mấy tên hộ đạo giả kia kêu lên, đường dốc nhất, mau mau tự phế tù vi, nếu không ta cắt cổ quán. Mấy tên hộ đạo già kia ngần ngừ. Trực tiếp ngẩn cả người Thân sắc kéo cả Đầu tiên là ám toán Sau đó áp chế còn tìm Hành vi vô sỉ cũng quá là thông thạo đi mà Mắt thấy tính mạng của tiểu thiếu già Rơi vào trong tay của đối phương Mặc dù theo bản năng cảm thấy Mấy điều yêu tinh này Không dám thực sự đả thương tiểu gia Nhưng thân là hộ đạo già Bọn họ có chức trách ở trên người Nhất thời run như cầy sấy Không dám lên trước chọc các nàng Bất quá lúc này Đột nhiên sau lưng các nàng Mấy tên gia phó không biết của gia tộc nào Đột nhiên cười lạnh Đồng thời ra tay Thân hình nói lên thi triển là gì Trong chớp mắt đến sau lưng của tử tiểu nữ hồ Trực tiếp bóc cổ các nàng Mấy thanh phi kiếm chỉ tới Một người trong đó mở miệng cười nói Tiểu hồ ly Các người mất vờ cho lờ bị Cũng không nhìn đây là địa phương nào hiện tại bao vung hàn ra tiểu thiếu giả sao Nếu không ta sẽ hạ sát thủ Tiểu hồ ly nhìn thấy cảnh này Lập tức ngần ngơ Không biết tới sẽ xuất hiện cái loại cục diện này Sư phó chưa có giải qua bất quá xung quanh cầm địch vây quanh, hả sẽ cho nàng quá nhiều thời gian, nàng mới nghe người, hộ đạo giả của Hàn gia đã thừa cơ lớn đến gần, khí cơ vận chuyển, trấn nhấp nàng ngay tại chỗ, sau đó một người khác nhanh chóng xuất thủ cứu Hàn gia tiểu thiếu gia trở về, ôm vào trong ngực, nhanh chóng lui về phía sau mấy bước. một người khác thì bước nhanh đến phía trước, một trường vỗ xuống, bất quá cũng mày, trong mấy người các nàng, hồ nữ tiểu nhất tu vi cao nhất tiến lên, ôm tiểu bàn lăn ra mấy trượng, tránh thoát khỏi một kích này mấy người đứng xem khác xuất thủ thay thế đều cười cười ném tiểu hồ nữ trong tay ra ngoài. Hàn gia tiểu công tử đã giải vây, bọn hắn đợi xem nó nhiệt là được. giết bọn hắn, giết bọn hắn. thời điểm Hàn gia tiểu thiếu gia bị bắt thì cắn răng không nói lời nào. bây giờ thoát khốn thì lại tiêu lớn. mặc dù bởi vì kiều quỳ kết của đối phương mới trúng kiều, nhưng mà đối với hắn mới ra đời mà nói cũng là một chuyện rất mất mặt. tuân lệnh. hộ đạo già thậm chí gia phó của Hàn gia lạnh giọng đáp ứng. Vây lại 12 tiểu hồ nữ Sát cơ lễ hiện Nguyên bản bọn họ còn không muốn lấy nhiều khi ít Sợ mất mặt mũi hẳn ra Nhưng bây giờ đã là tâm không cố kỵ Học nghệ không tin Trong đám người lão đầu xem bóng thở dài Lắc rắc đầu Bàn tay chậm rãi rời đi Ai tô gan như vậy Còn dung khí chọc người thái cổ đạo chúng ta Bất quá lúc này Xa xa giữa không trung Bỗng nhiên trở đến một tiếng gầm thét Thanh âm như là sấm rèn quần quần từ trên trời ráng xuống chân áp một vực dẫn tới vô số người hãi hùng kêu kia ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy kim vân phủ xuống tốc độ cực nhanh các tu sĩ còn chưa kịp phản ứng kim vân đã vào tới đám người hàn ra một câu cũng không nói đã bị đại đánh đánh bay ra ngoài ngay cả mấy người vừa rồi đã từng xuất thủ bắt tiểu hồ nữ cũng bị đánh bay không biết bao nhiêu quanh một tiếng một bọn xa xá ngã bay gãy xương đứt gân miệng phun ra máu tươi càng có người kim đan vỡ vụn nổ chết nổ sống Mà lúc này Kim Mô chậm rãi thủ cánh, một cái các bảo hộ hồ nữ uy phong lẫm liệt giống như là gà mái, làm cho người vô ý thức hãi hùng hiệp tiếng. Kim Mô sự bá. Đám tụ hồ nữ mừng rỡ, chen chúc bên người hắn hồ to. Không phải nói đến chân núi thì nói cho tao biết, ta mang các ngươi lên không? Kimô có chút bất mãn từng bọn tiểu hồ ly này một chút, nghiêm nghị giáo huấn. Lá gan của các người cũng rất lớn, vậy mà lên đánh trốn ra sân môn, trốn tới thì cũng thổi lên, lại còn dũng khí đánh nhau đánh thì đánh lại còn đánh thua. Không trách chúng ta, lão nói xấu sư phụ ta mới giận phun nước miếng hắn. Trở bàn kia Hàn gia tiểu thiếu gia cáo trạng. Ồ, Kim Mô không có hảo ý nhìn về phía Hàn gia tiểu thiếu gia, đột nhiên há miệng. <cười> Nhổ đức miếng có tác dụng quá gì, trực tiếp ăn mới là chính đọng. Nó thực có can đạm ăn mình. Thời điểm Kim Mô xuất hiện, hộ đạo gia của Hàn gia đã không nhịn được hãy hùng kết phía bởi vì con quạ đen này quá nổi danh chính là yêu ma gần với tiểu ma đầu bây giờ tiểu ma đầu kia chết ở trong ma uyên như vậy kim bộ đã coi như là ma đầu lớn nhất thế gian Và thấy được nó ai có thể không sợ hãi trong lòng cầu khẩn thần tử của mình đã được tin tiểu thiếu gia đi vào quần luân sơn sao còn không thấy tôi đón liền nhìn thấy kim bộ há miệng thình lình muốn ăn thịt người mẫu chốt nhất là nó thực có càn đảm lần này dọa sợ hai tên hộ đạo giả một người ôm lấy tiểu thiếu gia bỏ chạy Một người khác thì không muốn bỏ mạng vọt lên ngăn cản. Đây là trung vực Hàn gia tiểu thiếu gia, người có dũng khí. Hộ đạo giả vọt lên vừa kêu to, vừa toàn lực xuất thủ, tế vài kiếm pháp khí muốn ngăn cản Kim Mô. Nhưng không ngờ Kim Mô đứng mặt với hộ đạo giả, đồng dạng cũng là Kim đan cảnh, con mắt chẳng thèm ngó tới, tiện tay vỗ ra một cánh, hùng phong trận trận, kim quang dập dần, với một kích, pháp khí và hộ đạo giả kia cùng một chỗ bay ra ngoài. Còn ở giữa không trung, hóa thành huyết vụ, miệng của nó ở trong nhèm mắt trở nên giống như là núi nhỏ hung hăng nuốt xuống. đây chính là Hàn gia tiểu thiếu gia, nó thực có căn đảm ăn hết đây sao? người xung quanh cũng bị dọa sợ, nhưng đối mặt với hung uy của Kim ô không người dám tiến lên ngăn cản. bất quá cũng may vào lúc này, không trùng đột nhiên hạ xuống một đạo kiếm quang giống như là một bức tường cao ngăn ở giữa hộ đạo giả ôm Hàn gia tiểu thiếu gia và Kim ô miệng của Kim O hung hăng đâm vào kiếm quang. Giống như đụng phải một bức tường vô hình Kiếm quang vỡ vụt Bất quá xu thế bị ngăn lại Không có hào ý gần đầu nhìn trời cao <cười> Thường hòa thiếu huynh Đùa có chút lớn rồi Không trùng, Phù tô công tử pháp tướng trang nghiêm Tiên phong đạo cốt Chậm rãi phù xuống giống như là tiên nhân chân chính Đám già phó phía dưới Kinh chấn không có bất kỳ người nào nói chuyện Có không ít người nhận ra thân phận Của phù tô công tử Lại nhìn thấy ít khí cơ quán sợ ngay cả lời cũng không nói được. Tiền uy của phụ tô công tử đã là kết ánh sao. <cười> Ta chỉ hù dọa hắn một chút, người vội vã đuổi tới như vậy làm gì? Kim Ô cười lạnh, thu thần thông, một bộ đại thúc hào hoa ái. Mà lúc này Thiết Sơn ngũ Tử, các tu sĩ Thái Cổ yêu đạo và đệ tử cổ thế gia cũng chạy tới. Bên Thiết Sơn và Thái Cổ yêu đạo dùng Kim Ô tốc độ nhanh nhất, còn trong đệ tử cổ thế gia thì phụ tô công tử thần không khó lường, sớm đã chạy tới. Mặc dù không thấy một màn Kim Ô há miệng muốn ăn thịt người, nhưng xem xét tình hình trong thân thì cũng đã minh bạch mấy phần. Tiểu Thúc Thúc, Hàn gia tiểu thiếu gia bị Kim Ô hù không nhỉ, liếc nhìn thần tử Hàn gia, ủy khuất kêu lên. Đã xảy ra chuyện gì? Thần tử Hàn gia Hàn Kiếm Đình cao bảy hỏi, còn là lần đầu tiên nhìn thấy chất như của mình bị dọa thành như vậy. Thần tử chứng giám, tiểu thiếu gia bất quá là cùng bằng hữu đàm luận sự tình ma đầu kia vài câu, liền dẫn tới Hộ đạo giả bên cạnh vội vàng tiến đêm, nhanh chóng hồi bẩm. càng nghe thần từ Hàn Gia càng nhú mày. <cười> trung Nhi nói cũng không sai nhờ. Bên cạnh trường Tôn Thanh Lưu nghe vậy, ngược lại mỉm cười, vỗ vỗ đầu Hàn Gia tiểu thiếu gia, thần sắc xanh lẫn không vui nói. Ma đầu kia, suýt nữa khiêu khích tiểu diên giới và trung vực đại chiến, về sau lại tự tìm đường chết. Một người khiêu chín cả thần châu, cuối cùng đền tội trong ma uyên, đây chẳng lẽ không phải là thiên đạo sáng tỏ? tuy thưa nhưng khó lọt sao <cười> còn không cho người ta nói sao Tiểu bàn từ nghe vậy giận dữ hít một hơi phun ra một vụ nước miếng muốn chết trương tôn thành liêu dựng thẳng Đồng tay vạch một cái một vạch thần quang bắn tới về phía tiểu bàn đừng sinh sợ thần từ hàn ra hàn kiếm liền cao mày vung tay áo một cái đánh bay nước miếng cũng muốn lấy thần quang của trương tôn thành liêu sau đó nhìn thoáng qua tiểu chất nhi gia hiệu hắn không cần nói nữa. Cao mày nhìn kim ô nói, thấy cổ đạo hiu, xem ra là một thiểu lầm, hai từ đấu khí mà thôi. Chúng ta cần gì coi là thực, mời mọi người lên núi thương nghị việc lớn đi. Lời đã nói rõ ràng, còn có cái gì để thương nghị? Trường tôn thanh lưu không vui, lạnh giọng một câu, còn trương hàn kiếm linh một cái. nàng cảm thấy mình đã giúp hàn gia, hàn kiếm linh thu thần quan của mình, thật có chút không biết xấu hổ. Người có tội không phải là sư phụ ta, là thần châu thế gia các người. Mà lúc này Tiểu Nhất mặt đỏ bừng, lần nữa mở miệng, ánh mắt không hề sợ hãi nhìn Trường Tôn Thành Lưu. Vô sỉ, cũng không phải sư phụ ta, là các người những người ngay cả chân tướng cũng không dám thừa nhận, ngược lại muốn đổi trắng thay đen. Tiểu Hồ Ly lớn bẩn, nhanh mồm nhanh miệng cũng dám gọi dầm dưới với ta. Trường Tôn Thành Lưu quát lạnh, lông mày nhíu lại. Ta là đệ tử của sư phó. Vô luật ai nói xấu hắn, ta cũng chẳng vì hắn mà chính sạch Tiểu nhất lại lộ ra cực kỳ kiên định Chính nghĩa ngôn từ nói Hơn nữa bên cạnh nàng Mỗi một tiểu nữ hồ sông tới Kiên định đứng sau lưng Từng người không cao, tu vi không mạnh Nhưng khí thế cực kỳ cường đại Muốn chết Lấy tính tình của trường tôn thanh lưu Sao có thể nhẫn Đáy mắt có sát ký Bất quá nhìn qua đám người kim ô và đại tuyết sơn Thái cổ đạo, biết mình ra tay chỉ sợ mất mặt Hỗng hồ nhìn bộ dáng đám người Hàn Kiếm Đình, hình như cũng không muốn dây dưa với chuyện này. Mặc dù nàng điên cuồng, lại cũng không phải là kẻ ngu. Bất quá chỉ chớp mắt, nàng thấy Hàn Gia Tiểu Công Tử không cam lòng, lại giật mình, mỉm cười truyền qua một đạo thần niệm. Tiểu Trung, ngươi đường đường Hàn Gia Tiểu Thiên Kiêu, tương lai sẽ trở thành thần tử. Lần này lại bị người khi dễ, Tiểu Hồi lưu kia thế thế nào, tôi vì cũng không bằng ngươi. Ngươi lại bị người ta trói trên mặt đất, Viết nữa mất mạng, thật đúng là làm người mất mặt chỉ mấy câu đã châm chọc Hàn tiểu thiếu gia lòng tràn đầy tức giận thời điểm Tiều nhất nói xong người xung quanh đều có tâm sự hắn đột nhiên mở miệng kêu lên ba đầu chính là ba đầu đáng chết nên chết không chịu ở nơi này ta có thể nói như vậy đến bất kỳ địa phương nào ta cũng sẽ nói như vậy ta xem ngươi là đệ tử quán lại có thể làm khó dễ được ta cấm điện Hàn kiếm Linh nhíu mày thấp giọng khiển trách Tiều thúc thúc ta nói không có sai Hàn gia tiểu thiếu gia cứng cổ kêu lên làm cho Hàn kiếm đình có chút bất đắc dĩ Dù sao chất từ quán không nói sai Ngay cả hắn cũng không dễ cưỡng ép ngăn cản Nhưng lại không thể nói Đám người tiểu nhất nghe được câu này Tức đến muốn đỏ mặt bừng Kêu lên Người giảm nói Chúng ta liền cùng người không chết không thôi Hàn ra tiểu trước ra cười lạnh <cười> Các người là đệ tử của ba đầu kia Âm hiểm xảo trá Bất quá giống như là ba đầu kia Chỉ biết đùa nghịch tâm cơ ám toán người Nhưng mà không có bản lĩnh thực sự Có thể để ta sợ sao Lần này tốt rồi Không chỉ quay xung quanh sự tình tiểu tiên giới Mà trực tiếp vũ nhục đến vương hành Biểu lộ của đám người tiểu nhất càng khó coi Ở trong giới tu hành Ai không để ý thanh danh Lúc ấy bởi vì tiểu nhất không muốn sư phó bị oan uổng Mới ra tay khiêu chiến Nhưng nói thật Phương hành bị người mắng ma đầu Tính hắn cũng không xem ra gì Bọn họ là đồ đệ cũng không có để ý Chẳng qua hiện nay hàn gia tiểu thiếu gia Còn nói phương hành bản lĩnh không tốt Vậy thì nghiêm trọng rồi Thị phi đúng sai không tiện một lời nói rõ Nhưng xem thường bản lĩnh một người Chính là mắng người ta là phế vật Trong tu hành Đây thường thường là xem thường vũ dục rất lớn Bản lĩnh của Sư Phó ta không học được Nhưng ta há có thể ngồi nhìn ngươi nói xấu hắn Tiểu nhất cắn răng Bước đi một bước Lần này chúng ta tái chính một trận Ta muốn để ngươi về lời nói của mình Phải trả giá đắt Tiểu Hồ Ly trở về Kim sĩ Tiểu Bằng Vương Kinh hãi Muốn gọi Tiểu nhất lại Lo lắng nàng không bị lại hàn ra Tiểu Tiểu ra Không cần ngăn cản Lúc này lệ hồng y kéo kim phí từ bằng vương lại Lắc đầu xa hiệu Tiểu hoài từ hồ nháo mà thôi Có ý nghĩa không? Kim sĩ từ bằng vương con mày Cực kỳ không hiểu vì sao lệ hồng y lại ngăn mình Đối với cơn sư đệ mà nói Có ý nghĩa Đai mắt lệ hồng y u quang chấp động Thấp giọng nói Công khi còn sống Danh sau khi chết Chính là hai chuyện lớn trọng yếu nhất của một người Đạo thống thần châu lòng dạ độc ác Còn khi còn sống Phương Hành đã bị ngăn cản tiểu tiên giới Trở về lập công lòng Điều bọn họ mặt sát không còn một mảnh thì thôi Bây giờ bởi vì mặt mũi Thậm chí ngay cả thanh danh của Phương Sư Đệ Sau khi chết cũng muốn hủy đi Đối với Phương Sư Đệ mà nói Cái gì ma đầu không ma đầu Hắn đại thái cũng không thèm để ý Trên thực tế trong mắt của chúng ta Hắn chắc thực chính là ma đầu Không quan trọng thanh danh tốt sống Nhưng coi như hắn là ma đầu Thì cũng có hai chuyện không thể suy đoán mơ hồ Thứ nhất Hắn không thể bị người oan uổng. Đen là đen, trắng là trắng. Hắn đã làm không thể phủ nhận Hắn chưa làm qua. Chúng ta quyết không thể để hắn bị oan. Chuyện này là cần chúng ta làm. Để cho người bóp méo chân tướng trả ra đắt Chuyện thứ hai. Hắn không phải phế vật. Hắn là thiên kiêu đùa để sánh vai với phù dâu công thiếu tư đồ. Cái gì mà trư tử thiên kiêu. Ở trước mặt hắn không đáng một đồng. Chuyện này cần đại tử của chính hắn chính dạy. Cái này. Kim sĩ từ bằng vương cực ép nhịp xuống. Nhắm mắt này hắn biết đệ hồng y nói không sai nếu đổi lại là mình cũng hy vọng sẽ có một đệ tử vào lúc này đứng ra tiểu bằng vương phước thúc thúc các ngươi không nên cản ta thành danh của sư tôn bị khinh miệt lúc này chỉ có ta ra tay tối tiểu nhất quay đầu liếc nhìn kim sĩ tiểu bằng vương vẻ mặt nghiêm túc váy trắng tung mày giống như là tiên tổ sư phụ ta ở thời điểm tuổi như ngươi đã dung danh thiên hạ ngươi một mau đầu tiểu đi từ đâu tới là gan nói xấu hắn người xung quanh càng vui càng nhiều. Tin tức tiểu hồ ly vì sư danh mà chiến đã đưa tới vô số người về xem. Không chỉ tất cả giano trú ở dưới cồn luân sơn, thậm chí ngay cả một số lão tu sĩ tới tham gia giao trì tiên hội cũng bị hấp dẫn, khiến cho trận đấu giữa các tiểu hài tử càng lộ ra ngương trọng. Không gian đã trống ra phương viên trăm trượng cho tiểu hồ và hàn ra tiểu thiếu giả đối pháp, mà hai tiểu bối cũng đã động thủ hàn ra tiểu thiếu giả tay cầm đoàn thương. Gần có thể chấm dứt, xa có thể thi pháp Thực lực hiển lộ, không thể nghi ngờ Bất quá, kiểu nhất cũng không đơn giản Nàng vào 11 mụi buổi lúc đầu bị phương hành lưu ở phù Tăng Sơn Được căn bá trì điểm Cô nhận Sơn cũng từng dạy bảo các nàng Về sau được phù Tăng Sơn đưa vào Thái Cổ Đạo Ở nơi đó được các tiền bối yêu tộc trì điểm tu hành Kỳ ngộ cũng rất bất phạm Hai thiếu niên, Một là thương ảnh hàn quang thăm thẳm, Một là hồ hỏa điểm điểm đấu đến như vậy khó phân cao thấp. Đối với tiểu hồ nữ không bằng đối phương, chỉ cần chúng qua 100 hiệp liền coi như thắng. Lệ Hồng Y đã thấp giọng truyền cho Tiểu Bằng Vương và Kim Ô. Ánh mắt mọi người nháy cũng không nháy, nhìn trong sân. Trận chiến này, kỳ thực đáy lòng các nàng đều không muốn. Dù sao tu vi của tiểu nhất yếu hơn một bậc, đấu pháp tự nhiên ăn thiệt thòi, nhưng mà hẳn ra tiểu thiếu gia Vũ nhục tên tuổi của vương hành, tiểu nhất là đệ tử, lại không thể không tranh cho sư phó, ngay cả đám người Lệ Hồng Y cũng không tiện ngăn cản. Bất quá trong lòng các nàng rõ ràng trận chiến này không cần thắng chỉ cần chúng qua một trăm hiệp đã bình ổn kết thúc như vậy tu vi của tiểu nhất vốn thấp hơn một bậc tự nhiên chứng minh thực lực của phương hành đến lúc đó hàn gia tiểu thiếu gia dõng dạc kinh ngạc mắng phương hành không khác gì là đánh mặt mình mà bằng bọn họ hiểu rõ với tiểu nhất mặc dù tuổi tác không lớn tu vi không bằng núi phương, thậm chí ngay cả thanh khâu sơn cũng không có truyền cho nàng bí pháp hạch tâm nhất thổ tộc nhưng phù tăng sơn Cô nhận sơn thậm chí là thái cổ đạo truyền cho nàng đờ bí pháp tinh diệu nhất càn bá cũng đã từng giúp nàng đặt xuống nội tình tốt đẹp, coi như khó thắng hàn gia tiểu thiếu gia, nhưng mà chúng nổi một trăm chiêu vấn đề không lớn. ta chính là truyền nhân của hàn gia tiên pháp, cùng thế hệ vô địch, chỉ bằng một con trồn hoang không biết chỗ nào truy ra những người cũng là thắng tá sáu. hàn gia tiểu thiếu gia càng chín càng giận, trong tiếng cầm gự thương ảnh đầy trời vọt về phía tiểu nhất. lúc này đã đấu thắng hai ba mươi chiêu, vẫn vậy mà không thể ổn thắng đã để hắn có chút nôn nóng, vốn cho rằng dự báo tu vi bản thân ổn ép đối với một đầu, có thể tùy tiện cầm xuống tiểu hồ ly này mới phải. vừa rồi đấu pháp, lúc đầu hắn cũng tùy tiện chiếm thượng phong, nhưng bị tiểu hồ ly khác đánh nhánh mới bị thiệt lớn. bây giờ nhiều người như vậy ở bên cạnh, đám người triều bàn không thể vây công, có thể nói mình sẽ thắng trăm phần trăm, lại không bị tới sẽ khó khăn như vậy. tu vi của mình quả thật là ổn ép đối phương, tiên pháp truyền ân ân thắng qua đối phương nhưng đối phương không thẹn với hai chữ hồ ly, nhìn như là một tiểu cô nương thành thành thực thực, đấu pháp lại mánh khóe rất nhiều, thuật pháp phức tạp, mỗi lần bị mình dồn đến tuyệt cảnh đều đột phá kỳ chiêu, chuyển nguy thành an, vốn cho rằng ở trong 10 chiêu chiến thắng, lại nhiều lần không công rút lui. Hàn gia thiếu chủ lại như thế nào, Tiền pháp chuyển nhân lại như thế nào, thần pháp tiểu nhất đình sao, xen kẽ trong thương ảnh, hai tay quét qua, biến ảo điểm điểm hồ hòa, từ bốn phương tám hướng đánh về phía Hàn gia tiểu thiếu gia. Mà trong đại chiến kịp nhiệt Thanh âm lại bình ổn như trước đây Thậm chí còn có chút kiều ngạo Sư phụ ta dựa vào mình Từng bước bột đi tất cảnh với vô địch cùng thế hệ Đây mới thực sự là thiên kiêu Ta lại đệ tử quán Chỉ thức hắn không có thời gian dạy ta Mời thành bản sự ta ngay cả một thành cũng không học được Nhưng dù như vậy cũng trời chắc sẽ thua ngươi. Anh một tiếng Thuật pháp dành lẫn lóe lên vô số bụi bạc Trong lúc nói chuyện lại mười mấy chiều đi qua Kiểu nhất nha đầu này Nhìn như là trung thực Lại không tính chất pháp nha Lời này nói rất là hay Lệ Hồng Y nhìn đấu pháp trong sân Tâm tư càng chắc chắn, mìm cười khen Đệ tử của tiểu tổ Làm sao có thể chất pháp được kim sĩ tiểu bằng vương cũng cười tiếp lời nói So ra đã rất thành thực Không có đạt được tiểu tổ chân truyền Người nhìn cái kia Các tu sĩ đều nhau mắt nhìn sang Thấy tiểu bàn đang cần trương nhìn đấu pháp Không ngừng huy quyền đá trần Miệng hét lớn Đánh hắn Còn mắt Đá háng quán Ai nha tì tì ngươi làm sao mà không đá háng quán Tiểu gia hỏa này Tuổi tác nhỏ nhất Nhưng Mới lại được chân chuyển đấy. Các tù sĩ nhìn một lát Đồng thời cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu Nhưng mà dần dần trầm trầm mặt lại Trong lúc nhất thời Cảm thấy lòng hơi đau buồn Ở trong mắt của bọn hắn Tiểu má đầu kia luôn mang theo sắc thái truyền kỳ Chỉ chấp nửa đường chết yêu Mà lúc này các đệ tử cổ thế già xem đấu pháp thần sắc đều có chút ngương trọng lần này bọn họ mời đám người kim ô kỳ thực là vì hóa giải ân oán tối thiểu nhất để bọn hắn tạm thời bỏ đi suy nghĩ đối địch với cổ thế già để tránh lần thứ hai vào bất đoạn thân lấy tạo hóa ra nhiễu luật mặc dù âm ầm chuẩn bị lấy thế đè người nhưng không dám không nể mặt mũi cho nên lần này hàn gia tiểu bối và đệ tử phương hành đấu pháp ngược lại phù hợp ý tứ của bọn họ vô luận thắng thua đều không đến mức để chính hòa mất không thế hơn nữa trong lòng của bọn họ nghĩ Hàn gia tiểu thiếu gia không thể nghi ngờ sẽ thắng chắc còn cháu cổ thế già thần châu trung vực đều là thiên kiêu chi tử có một không hai bốn vực lúc nào cùng thế hệ đối pháp thua quá nhưng nhìn cục diện trong sân làm có chút không ổn sắc mặt của thần tử Hàn gia Hàn kiếm linh đã có chút sành nét nếu Hàn gia tiểu thiếu gia thua thậm chí không cần thua chỉ hòa vậy mặt mũi của Hàn gia cũng mất không sai biệt lắm cũng không thể để cho người ta ra ngoài nói con cháu Hàn gia bản lĩnh còn không bằng đệ tử của ma đầu kia chứ. Cổ thế già để ý nhất mặt mũi, mất đi mặt mũi còn nghiêm trọng hơn mất mạng. Trường tôn thành điu đã ẩn ẩn nét miệng, hiển nhiên không hài lòng với kết quả này. người có dũng khí xem nhẹ ta. Hàn gia tiểu thiếu gia nhìn như là nhận ánh mắt người xung quanh nhìn mình, càng phẫn nộ, khăn giọng giống giận, thân hình đột nhiên nhảy lên ở giữa không trung, sau đó đáp xuống, ném đi đoàn thương trong tay vậy mà một hóa thành hai, hai hóa thành bốn, tòa dây lát hóa thành thương ảnh đầy trời. Theo hắn từ trên trời giáng xuống, phô thiên cái địa, vọt về phía tiểu nhất trong miệng hết lớn, phá vân thương, bí thuật hàn gia. Mọi người xem cuộc chiến, thần sắc đều ngưng trọng lên. Hàn gia tiểu thiếu gia thi triển chiêu này đã nói hắn động sát tâm, không muốn quần đấu nữa. thập vạn bát thiên kiếm. lúc này tiểu nhất cũng thấp giọng quát khẽ hai tay bóp pháp quyết. Thành linh thiêu triển ra bí pháp của cô nhận sơn Điểm điểm hồ hỏa ngưng tụ Hóa thành hai đại cánh Sau lưng động một cái Xông thẳng về giữa không trùng Tốc độ cực nhanh Phần lớn thương ảnh đã bị nàng tránh thoát Xem như là có chút không ngăn nổi Cũng bị hai cánh đầy ra xung quanh Quanh một tiếng Trong sân tràn ngập khói lửa Cắt bay đá chạy Thật lâu mới rơi xuống Không trung, Hai bóng người một trái một phải đối lập Một cái là hàn gia tiểu thiếu gia thờ hồng học Một cái là tiểu nhất váy trắng bồng mình. Mới nhìn lại là hồ nữ tiểu nhất điểm tịnh hơn, quần áo phần phật, khí độ bất phản. Trên thực tế vừa rồi một thức kia, tiểu nhất hiểm tích cực điểm. Bất quá nàng dùng bí thuật bằng tộc tăng thêm bí pháp hồ tộc, trốn khỏi một kiếp này. Nhìn từ bên ngoài thì càng thêm bình tĩnh hơn hàn ra tiểu thiếu gia như nàng ổn chấm thượng phong. Hảo nha đầu không có làm mất mặt xui phó ngây. Kim ô cười ha ha, đi tới trong sân. Lệ Hồng Y tâm lý nắm chắc, cũng cười nhạt nói. Đã đấu một trăm chiều Không cần tái đấu liền dùng bình thủ kết thúc đi sắc mặt đám người thành tử Hàn Gia Hàn Kiếm Đình đã trở nên cực kỳ khó coi Trăm chiều thoáng qua Hàn Gia tiểu trước ra còn chưa thể thắng được đối phương Ngược lại là mình mệt mỏi quá sức Thế này là thế hòa không phân thắng bại Rõ ràng là Hàn Gia ăn một tát nha Bất quá hết lần này Tất lần khác Đối với đám người Kim Ô và Lệ Hồng Y Bọn họ tâm tư do dự Không biết nên ngăn cản hay không Nếu ngăn chờ Phòng phường oán giận càng sâu Không phù hợp với dự tính ban đầu của bọn hắn Mặt hàn ra tiểu thiếu ra Thì đầu đầy mồ hôi, thần sắc ảo não Thậm chí mang theo ủy khuất dựa vào cái gì? Rõ ràng là mình tôi bị cao hơn Thuật pháp cũng thần diệu hơn Cảm giác tiếp quả mới trường sẽ thắng <cười> Thắng bại chưa phần Cần gì phải lấy thế hòa kết thúc Lúc này một giọng nói vàng lên Chính là trường tôn thành liều Nàng chậm dãi bước vào trong sân Khí cơ ở trên người bừng bừng phấn chấn Với lúc ngăn ở trước người đám người lệ hồng y Đồng thời lại có một đạo thần niệm nhàn nhạt Bắn được cái hàn gia tiểu thiếu gia Mang theo ý vị đùa cợt. Người không có tí thức lực nào rồi sao Mặt mũi của hàn gia đã bị người vứt sạch rồi Hàn gia tiểu thiếu gia nghe vậy sắc mặt càng biến thành màu đỏ tía Bỗng nhìn hết lớn. Còn không có kết thúc Chúng ta tiếp tục chiến Đột nhiên nghe được hắn nói Tiểu nhất vốn định rời vòng chiến nào nào Quay đầu nhìn hắn Tiểu nhất về đi Người đã giúp xui phó tranh giành khẩu khí Không cần tài động Sắc mặt của Lệ Hồng Y khẽ biến Nhìn Tiểu nhất quát <cười> Đệ tử ba đầu kia nhát gan như vậy sao Mới chỉ đấu 100 chiêu Liền không dám tiếp tục đấu nữa sao Đệ tử hèn nhát Có thể thấy được sư phó cũng là đồ bỏ đi Phế vật bậc này chết 100 lần cũng chỉ ít Lại còn có người hoang đường buồn cười Nói cái gì mà uy danh ba đầu Phế vật như ngay cả gia nô của hàn gia ta không bằng Lại có thể uy danh cái gì chưa Thấy tiểu nhất do dự Hàn ra tiểu thiếu gia rất khoát trùi ẩm lên Còn mắt bỏ đỏ tươi giống như là huyết sâu Người còn dám khinh vật sư tôn ta Tốt, tốt Hôm nay ta cùng ngươi phân cái sinh tử Hồ nữ tiểu thất nghe vậy mắng tỏ Đã kìm nén không được Quát lại một tiếng, không ngờ quay đầu lại Lần này ta tất sát gây Hàn ra tiểu thiếu gia đại hì Trong tiếng hét vàng cầm thương xuống tới Lớn bật Đám người kim ô sông lên Không muốn để bọn hắn tiếp tục đấu nữa Bình thường theo quy củ chỉ cần không phải sinh tử đại thù, đấu pháp 100 chiêu là đủ. Hàn ra không có khả năng không biết quy củ này, vậy mà kích đỡ giận của Tiểu Nhất. Rõ ràng là đã quá giới hạn nếu thực để Tiểu Nhất tiếp tục đấu pháp, vậy chỉ sợ kết cục. <cười> tiểu bối đấu pháp, chúng ta không cần đúng tay nữa. Nhưng mà lúc này, Hàn ra Hàn Kiếm Linh cùng với con cháu thế gia khác đồng thời bay lên, ngăn ở trước người đám kim ô Hàn Kiếm Linh có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng lộ ra đã hạ quyết tâm mặc dù sự tình là trường tôn thành điều gây ra nhưng mà đối với mình mà nói trước phải thứ dìn mặt mũi của hàn gia làm trọng trận chiến này thật nên để bọn hắn tiếp tục động không sai đệ tử ma đầu kia và tiêu bối hàn gia đối pháp các người xen tay vào làm gì trường tôn thành điều cười lại nói thật cảm thấy không có phần thắng đổi lại là một đệ tử lên đi đám người lệ hồng uy giận dữ liếc nhau một cái đã quyết định xuất thủ đi thôi lúc này trong đám người Lão đầu coi bói ngồi trên lưng lừa khẽ thở dài nói. Con lửa quay đầu, tự hồ có chút nghi ngờ nhìn hắn. Quả thật có chút ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Lão đầu coi bói thở dài, bất ốc dị nói. Bất quá mặt mỗi nhà, chết cũng phải tranh một lần. À, nghỉ tập này đây nhé mọi người. Vậy hôm nay các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện Xin chào.